Một bàn tay xuất hiện Trước mặt cô ngăn ly sượu lại Đang quay sang thì thấy thầm quân tắc đứng bên cạnh Khuôn mặt không chút biểu cảm Lạnh lùng nói Cô ấy không biết uống sượu Tôi uống thay cô ấy Anh nói rồi đỡ lấy ly sượu Uống cạn trước ánh mắt kinh ngạc của người đó thẩm quân tắc đặt ly sượu xuống Vòng tay Hoặc vai tiêu tinh khẽ nói Giới thiệu một chút Giám nước chu đây là vợ tôi ha ha! hà, hà, hà.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 đĩnh cách của nhau, hiểu rõ như lòng bàn tay, đôi mắt mỉm cười, như đã hiểu rõ tất cả của Phương Sao, Thẩm Quân Tắc kiên quyết lực bỏ chữ vợ, nhưng cảm giác ngượng ngùng vẫn không mất đi, Thẩm Quân Tắc sờ thấp giọng nói với Tiêu Tinh, đây là bạn anh, Phương Sao. Thì ra là bà Thẩm, xin chào. Phương Sao thân thiện đưa tay ra, ha ha xin chào. Tiêu tinh ngẩng đầu,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 Tiểu tình đang bực tức uống nước Đột nhiên Trước mắt xuất hiện một đôi sảy xa màu đen Đồng thời bên tai vang lên giọng nói dịu sàng Tôi có thể mời cô Nhành một điệu được không Tiểu tình xứng người Ngọc đồng lên Chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi Đeo kính Đang đứng ở vị trí cách mình Chưa đầy 20cm Lịch sự cuối người Mời cô khiêu vũ Khuôn mặt còn nở nụ cười rất ga lăng